Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh ta có thể trốn nợ đầu khóc một mình thì sao? cảm ơn đi, sức hấp dẫn của tớ đâu có lớn như vậy. Cậu thực sự không thích anh ta à? Tại sao phải thích anh ta? Chuyện của tớ còn chưa đủ điên đầu sao? Lại còn muốn giữ họa vào thân? Thế đêm khuya không cảm thấy cô đơn sao? Cả ngày bận rộn, còn không đủ thời gian ngủ cô đơn cái gì mà cô đơn? tẩu dĩnh, đấy là muối mà, cậu đồ nhầm rồi. Tổ Dĩnh chờ gọi nhân viên phục vụ, Đổi cho tôi một ly cà phê khác." "Tớ phải về đây," Gia Lệ vặn lưng mệt mỏi nói. "Vội gì chứ, còn sớm mà." Tổ Dĩnh kéo cô, "Còn sớm, nhưng tớ không có hứng thú nói chuyện với người nói một đằng, nghĩ một nẻo." Gia Lệ nhìn chằm chằm bạn, "Ai là người như thế?" Tổ Dĩnh khẽ rùng mình, ánh mắt kia đáng sợ. "Cậu chứ ai?" Gia Lệ lôi gương ra, chỉnh về phía Tổ Dĩnh. Tổ Dĩnh ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm vào gương. Trong gương là khuôn mặt tiểu tụy của nàng, không thể che giấu được. Gia lệ không hổ là nhà văn lập tức giải thích lời của gương. Xem đi, mắt quầng thâm, trắng mắt đầy tiêm máu, sân mặt trắng bệch, gầy gò, không có sức sống. Mất ngủ phải không? Có phải do nghĩ tới xảy trọng tâm, có phải cảm thấy cô đơn không? tớ thấy rồi, tổ dĩnh hướng về phía gương. Trên chán tớ có một cái mụn. Gia lệ, cầm cao lên một chút, lại gần đây. Lập tức chuẩn bị đậm thủ xử lý cái mụn Thái Dương ra lệ hiện lên mấy vệt đen Cậu hết thuốc chữa rồi Phụ nữ không có tình yêu Giống như hoa cỏ không có mùi thơm Câu này không tệ có thể viết Tổ dĩnh vừa nặn mụn vừa nói Gọi điện thoại cho xài trọng tâm đi Tổ dĩnh mở rộng tâm tư của cậu ra Thử một lần nữa yêu đương đi Nói như vậy nghe buồn nôn quá Được rồi tớ sổ lại Gia Lệ cầm gương suy nghĩ một chút Đội thành nói như vậy, thuận theo tự nhiên đi, trái tim cậu sẽ nói cho cậu biết cách nào để vui vẻ. Không còn sớm nữa, về thôi. Tổ dĩnh thu dọn đồ đạc, cầm túi sách, gặp lại sao? Gia lệ nhìn theo bóng dáng tổ dĩnh rời đi, giải trọng tâm đáng thương, tình yêu cay đắng. Đợi tổ dĩnh chủ động ư, kiếp sau nhé. Đình viện nhà họ xài, xây dựng theo thiết kế ngoại quốc. Đờ bếp là các bếp trưởng đến từ khách sạn cấp 5 sao, đều mặc đồng phục. Trong sân một lò lửa mới được dựng lên đang nhộn nhịp chế biến thức ăn Dầu ô liu được tầm ướt đẫm trên những tảng thịt bò Âm hưởng của những vũ khúc Nhật Bản truyền thống Một nhóm các cô gái trẻ gương mặt thanh tú, chân dài thông thạo âm điệu Nhật Bản Cùng đầu bếp và các nhân viên phục vụ nhạy Lại vừa đúng lúc những trẻ trai trẻ liếc mắt đưa tình Toàn bộ bọn họ là theo chân cha của giải trọng tâm Yamamoto đại nhân cùng đi Đài Loan Không mấy khi nhà họ xài náo nhiệt như vậy, không khí vui vẻ, mọi người đều ăn uống cười đùa. Tuy nhiên ở dưới mái hiên, có một người đàn ông ngồi trên ghế xài. Chân mày cau lại, vẻ mặt khó chịu, tâm tình buồn bực không vui. Xài chậm tâm cầm ly rượu trên tay, chất lỏng màu đỏ lắc lư trong ly. Anh mặc áo lam, vạt áo trước mở, để lộ lồng ngực khỏe mạnh sáng bóng. Điều này làm bề ngoài của anh tuy lạnh lẽo nhưng lại mang đậm vẻ, nguyên thủy càng hấp dẫn ánh nhìn của đám con gái tham gia bữa tiệc. Mặc dù đám con gái vẫn cười đùa với nhóm người bên cạnh, nhưng vẫn không ngừng liếc mắt về phía tài trọng tâm. Những ánh mắt lóe sáng, những tia nhìn tham lam, giống như loại thú khao khát được gặp con mồi ngon miệng. Tuy nhiên, chủ nhà Yamamoto đại nhân vẫn chưa có ám hiệu ra lệnh, các cô không dám hành động thiếu suy nghĩ, thầm đánh giá con mồi từ xa. Các cô đành phải kiềm chế dục vọng sao động cố giả bộ như không có việc gì, thỉnh thoảng lắc mông, vừa diễn đường cong tuyệt đẹp của cơ thể thanh xuân, không ngừng gửi những tia nhìn như phóng điện về phía con mồi. giờ phút này, giải trọng tâm nghiêm mặt lại cặp mắt lạnh lùng khiến cho mọi người cảm thấy anh đang vô cùng khó chịu. các cô gái dù ái mộ anh nhưng cũng biết điều đứng xa xa, rất sợ chọc giận đến anh. nhìn vẻ mặt đó thật khó đoán được anh đang nghĩ gì, thần thái nghiêm khắc. Giống như có camera trực tiếp thông báo ánh nhìn của anh là Ai muốn chết thì cứ lại gần Không ai dám chọc anh Trừ hai người Cha anh Yamamoto Đại Nhân Cùng với người hầu trung thành Aji Yamamoto Đại Nhân Lão đại của giới xã hội đen Nhật Bản Quả là người biết cách thưởng thức cuộc sống Đang đứng ở bên cạnh con Vừa lầm bầm ca khúc Nhật Bản Vừa cảm giam Con vui vẻ chút nhá con Cười một cái đi Cười một cái cho cha nhìn nào dải trọng tâm lít tra một cái cười lạnh. Yamamoto cảm thấy bên thái dương mồ hôi chạy ròng ròng, vẻ mặt lung túng, quay đầu mắng Aji. khốn kiếp, cậu chủ cứ thế này bao lâu rồi? hơn hơn một tuần rồi ạ. A. Azi... nghe truyện hot nhất tại đọc